rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên mục chuyển xa kỳ được phát sóng đều đặt vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh truyền hình buổi trưa ngày hôm nay thì anh xa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyền ngục tù tình yêu đến từ tác giả nguyễn nhật thương và quý vị thân mến như chúng ta đã biết thì ở phần cuối của tập truyền trước thì An nhi cô đang vô cùng hồi hộp để chờ đợi kết quả sinh thiết của cô ấy Và kết quả này vô cùng quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc giữa cô cùng với Phong Duy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kết quả là như thế nào. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Bên cạnh đó, cũng mở tập truyện ngày hôm nay thì tác giả sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống bất ngờ. Và một trong số đó chính là giây phút khi mà cả An Nhi và Phong Duy rơi vào nguy kịch đe dọa đến tính mạng của họ. Vậy thì tình huống đó xảy ra như thế nào?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 Anh nhìn nghe như vậy thì liền mở mắt ra, cô nắm chặt tấm chăn lại, nghĩ đến đêm qua anh hành cô lăn lộn đến mức hạ thân bây giờ không thể cười được nữa, có một chút giận. Trành Phong Duy, anh có phải là một người con của Đảng không vậy? Đàng hoàng tí đi. Tôi đúng là người con của Đảng, nhưng mà vẫn là một người chồng của em cơ mà. Tôi đang rất đàng hoàng, phát huy năng lực của mình đấy. Anh Nhi sau đó phải lấy gối bị lên đầu của mình Phòng gì? Em không đi đâu Em muốn ngủ ấy. được chưa? <cười> được Anh khách cửa một cái Rồi cũng đứng dậy trở sang ngoài Anh Nhi nghe tiếng đóng cửa lại Sau đó mới bỏ gối ra Thở pha một tiếng rồi lầm bẩm. Đêm nào cũng như vậy Chẳng chết mất đi Nói rồi cô lại nhắm mắt tiếp tục ngủ Nhưng mà được một lúc sau Chuông điện thoại vang lên An Nhi ủi ủi đưa tay khô khua, khua để với lên nó rồi áp lên điện thoại Alo. Quan Nhi có phải không? À, phải Ai về à? Tôi gọi đến từ bệnh viện Kết quả sinh thiết của cô đã có rồi đấy Nhưng mà có nhiều vấn đề nói qua điện thoại không tiện Cô đến bệnh viện một chuyến nhé An Nhi vừa ngay như vậy thì lập tức ngồi dậy sắc mặt của cô tỉnh táo hơn hẳn Được Tôi sẽ qua ngay. Nói rồi cô cũng tắt máy, bàn tay xếp chặn chiếc điện thoại. Một cảm giác lo sợ khiến ruột gan của cô cồn cào không thôi. An Nhi bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm sửa soạn, rồi quay xa thay một chiếc váy vô cùng sản dị đi ra ngoài. Cô bắn chiếc taxi đến thẳng bệnh viện, vẫn hướng đến căn phòng của vị bác sĩ đã siêu âm cho cô. An Nhi ngồi trên chiếc ghế, cảm nhận được một luồng không khí lạnh, Rồi lại thoang thoảng cái mùi thuốc tây Khiến cô khái sủng mình Lúc này vị bác sĩ đi lại phía bàn làm việc Ngồi xuống đối diện với cô Rồi mở một túi hồ sơ lấy ra Sớm giấy tờ gì đấy Đặt lên bàn Sau đó nhìn cô rồi nói Theo như kết quả sinh thiết Thì khối ở trong tử cung của cô Bản chất do là ung thư Tình trạng đã chuyển sang giai đoạn thứ hai. Lời nói của vị bác sĩ giống như chiếc búa giáng thẳng xuống đầu cô Cảm giác mọi thứ bắt đầu choáng váng. Anh nhìn lập tức cảm thấy lồng ngực hơi khó thở. Cô nhìn về bác sĩ rồi nói Giai đoạn 2 à? Là mức độ thế nào à? Giai đoạn 2 là giai đoạn các tế bào ung thư bắt đầu có dấu hiệu lan đến âm đạo và các mô xung quanh của tử cung. Theo kết quả siêu âm hôm trước, khối u của cô kích cơ 4cm. Phương pháp điều trị ở giai đoạn này thường là kết hợp giữa phẫu thuật loại bỏ tử cung và điều trị bổ trợ sau phẫu thuật bằng hóa trị. Theo kết quả báo cáo y học của thế giới, bệnh nhân ở giai đoạn 2 nếu như được điều trị tốt thì tỷ lệ sống trên 5 năm là tầm khoảng 50-60%. An Nhi nghe như vậy cười riêu một cái, ánh mắt của cô liền trở nên đỏ hoe. Nói như vậy là xác xuân chỉ là một nửa sao. Nó còn phụ thuộc vào tinh thần của người bệnh, Lạc quan, sống tích cực Thì có người kéo sai đến tầng 10-15 năm 10-15 năm Như vậy là cái hẹn đến năm anh 80 cô 73 Chẳng phải là quá viện vòng sao Phương pháp điều trị mà bác sĩ nói Là tôi không thể sinh con được nữa, có phải không? Tôi cũng đã nói với cô vào hôm trước rồi Thật ra con cái cô có thể nhận nuôi Nhưng mà mạng sống của mình thì không được buông bỏ đâu. Anh Nhi ngay đến đây nước mắt lại vô thức chảy dài xuống. Cô khát cười. Nét cười thực sự khiến cho người ta đau lòng. Anh Nhi đưa bàn tay lên. Chiếc nhân vẫn còn nằm ngay ngắn trên ngón tay thon dài của cô. Ngày hôm qua anh ấy vừa mới cầu hôn tôi. Chúng tôi có hẹn vào 50 năm nữa. Khi nghĩ ấy 80, tôi 73. Phương pháp điều trị mà bác sĩ nói Có thể giúp tôi thực hiện được lời hứa này không Vậy bác sĩ nhìn cô mà trong lòng cũng thương cảm Đồ mắt cũng đỏ hoe Quan nhi Cuộc đời con người vô thường lắm Có những chuyện đến bất chợt Khiến chúng ta phải hối hận Bởi vì chưa kịp thực hiện một số dự định Nếu như đã biến trước được rồi Tại sao không dành những ngày tháng còn lại Để sống hạnh phúc Để hoàn thiện những lời hứa Có thể là hai người không thể cùng nhau vào 50 năm nữa, nhưng mà vẫn cùng nhau ở 5 năm, 10 năm, hay là cả 15 năm cơ mà. Chỉ cần cô không bỏ cuộc là được, hãy trân trọng. Dù là 15 năm nữa thì tôi vẫn không thể sinh cho anh ấy một đứa con. Bác sĩ biết không, anh ấy là con một. Nếu như tôi chết đi rồi, thứ duy nhất có thể để lại cho anh ấy chỉ là một nắm cho tàn thôi. Về bác sĩ ngay như vậy thở dài, có vẻ như tâm tình đáng thương của cô cũng khiến bác sĩ có một chút phiền muộn. Tôi nghĩ là cô nên nói chuyện này với anh ấy, điều trị càng sớm càng tốt. An Nhi khách cười khổ, sau đó đưa tay lên quẹt ngang nước mắt, rồi đứng dậy, cô cúi gập người xuống. Cảm ơn bác sĩ. Sau đấy An Nhi cũng quay người trở ra ngoài. Một nửa hồn phách của cô đã để lại nơi đó. Lúc này tại một căn phòng khác Thành Vân bước ra ngoài cùng với một vị bác sĩ Yên tâm đi nhé, không sao cả đâu Cô ta mỉm cười gật đầu Chị Hoa, cảm ơn chị Em lại cứ lo bị gì nghiêm trọng ấy Cái này do em ăn uống không điều đồ Nghỉ ngơi thất thường nên như vậy thôi Cứ nghe chị là sẽ ổn ấy mà Vâng ạ Vậy không còn gì nữa, em về trước đi Nói rồi Thanh Vân cũng rời đi Cô ta khi đó cũng bắt gặp An Nhi Đang chờ ra ngoài Mà khai nhíu mày một cái Lúc này về bác sĩ khi nãy tư vấn cho An Nhi Lại bước vội đuổi theo sau Cô An Nhi Cô cầm kết quả về này Có vẻ như An Nhi tâm tình bất ổn Nên cũng không mấy để ý đến lời của về bác sĩ Mà cứ đi thẳng ra ngoài Thanh Vân thấy như vậy Thì liền bước lại Bác sĩ à Tôi là bạn của cô ấy Để tôi đưa cho Nghe như vậy về bang sĩ cũng gật đầu Rồi đưa cho Thành Vân Nếu cô là bạn của ấy Thì thời gian này đồng viên cô ấy điều trị sớm nhé An Nhi Bị thế nào à Ôm thư cổ tử cung Sai đoạn 2 Tôi cũng đã nói chuyện với cô ấy rồi Nhưng mà có vẻ như ý chí của cô ấy suy sụp lắm Bởi vì cô ấy vẫn mong muốn có con Thật ra thì bệnh lý ung thư của tử cung không gây bất cứ ảnh hưởng trực tiếp nào đến thai nhi. Và trường hợp của cô ấy vẫn có thể mang thai được. Chỉ là thời gian sống sẽ phải rút ngắn. Và quá trình điều trị ung thư trong thời gian mang thai cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy nên tôi không nói cho cô ấy chuyện này. Chỉ là nếu như cô ấy vẫn không vượt lại được tinh thần, vậy thì chúng ta hãy giúp cô ấy nguyện vọng cuối là sinh con. Nhưng mà tôi vẫn khuyên cáo Chỉ khi nào không thể thuyết phục được cô ấy điều trị thì hay nói ra. Bởi khi một đứa trẻ sinh ra mà thiếu mẹ thì cũng rất đáng thương. Thành Vân nghe những lời của vị bác sĩ ấy cũng rất bàng hoàng. Cô ta nhận lấy kết quả của anh Nhi rồi khá gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ quay người rời đi, Thành Vân lại nhìn theo bóng lưng của cô. Dường như trong lòng cô ta lại nhen nhóm một chôn hy vọng với tình yêu của mình. Thanh Vân xiết chặt bản kết quả trong tay rồi bước theo cô. An Nhi! Tiếng gọi khiến cô quay người nhìn lại. An Nhi có một chút bất ngờ khi nhìn thấy Thanh Vân ở đây. Cô ta tiến lại đưa cho cô bản kết quả rồi nói. Phòng Duy đã biết chuyện này chưa? An Nhi nhìn xuống kết quả trong tay cô ta, sau đó cười gần nhận lên nó. Thanh Vân khi ấy phát hiện trên tay cô đeo một chiếc nhấn. Cô ta đổi nhạy cảm để hiểu được. Ý nghĩa của chiếc nhấn đó Tôi cũng vừa mới biết Thì làm sao mà anh ấy biết được Vậy cô đánh thế nào An Nhi nhìn lên cô ta khóe mắt đông đầy nước mắt Nếu như là cô thì cô sẽ thế nào Thanh Vân bị hỏi ngược lại Có một chút sững người Quả thần cô ta nếu như rơi vào trường hợp này Không biết sẽ làm như thế nào Thanh Vân im lặng một hồi rồi nói Tôi sẽ không nói chuyện này với Phong Duy Và tôi biết cô trang cũng muốn như vậy Cá nhân tôi khuyên cô vẫn nên phối hợp với bác sĩ để điều trị Nhưng mà chỉ nhắc cô một chuyện Gia đình của anh ấy có truyền thống quân nhân Mà Phong Duy lại là con một Hy vọng rằng cô có thể nghĩ xa hơn một chút An Nhi khét cười gần gật đầu Cảm ơn cô đã nhắc nhở Hy vọng cô không nói chuyện này với anh ấy Nói rồi An Nhi cũng quay người đi Thành Vân thấy như vậy thì lại lên tiếng Nếu như cô cần giúp đỡ có thể tìm tôi Tôi có quen biết vài bác sĩ giỏi ở Bệnh viện Trung ương Có kinh nghiệm điều trị căn bệnh này An Nhi có khừng bước lại Nhưng mà không quay người mà lên tiếng Cảm ơn nhé Sau đó thì cô cũng ngồi vào chiếc taxi mà rời đi Thành Vân đứng ở đây xoay theo chiếc xe đi xa khuất Khai thở dài nhìn lên trời rồi than thở. Phòng suy. Em ích kỷ cho mình một chút được không vậy? Sự anh kể này là tốt cho cả ba mà. An Nhi xuống taxi khi xe vẫn còn cách nhà một đoàn nữa. Cô cầm theo bàn kết quả. Tiến lại phía thùng sáng gần đấy bỏ nó vào trong. Giống như chỉ muốn đem tâm trạng ngột ngang lúc này ném đi vậy. Cô bước chậm chậm trên hẻ phố. Đưa mắt nhìn vạn vật xung quanh Cái không khí chẳng đến mức là náo nhiệt Nhưng mà sự bệnh yên này Quả thần bên cánh vô về lòng người Trước đó Dù triều đừng biết bao nhiêu sự bào ngược Mà đại bảo gây ra Cô tuyệt nhiên có ý chí sống rất mạnh mẽ Hay nói đúng hơn là cô rất sợ chết Cô tự xem như Những bi ai khổ cực ở kiếp này Có lẽ là do kiếp trước cô đã gây họa, Nên kiếp này phải trả Vậy nên cô cố gắng sống Để trả cho bằng hết Chỉ mong sau khi chết đi không còn vương nợ mà có thể đến một nơi gọi là thiên đường. Ấy vậy mà giờ đây, trời đã định cho số kiếp có hạn. Đồng nghĩa với việc chắc là cô cũng trả xong nợ kiếp trước. Biệt đầu nhắm mắt rồi thì đường tới thiên đường cũng không xa nữa. Nhưng mà làm sao đây? Cô đã nuối tiếc rồi. Cô không muốn đến thiên đường nữa. Một cơn gió nhẹ thổi lùa qua mái tóc khe bay Giọt nước mắt cũng trượt xài trên gò má hao gầy. Khế bỗng nhìn một bé trai nô đùa chạy đến ôm châm chân của cô nấp sau đó. Một bà gái lớn hơn đến đuổi theo cười toe toét. Tin! Em không chạy được đâu. Đợi xem cho bắt em này. Anh như khi ấy nhìn xuống đứa bé đang trốn sau chân của mình. Lúc đấy thằng bé thấy chị lùa đến liền buông chân cô xa, chạy sang ngoài đường. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Anh như không kịp suy nghĩ gì cả, lên đuổi theo ôm lấy thằng bé vào lòng, ngã về một bên. Cũng máy chiếc xe kia phanh kẹm dừng lại trước mặt của cô. Anh như chống tay đỡ đứa bé ngồi lên. Lúc này người mẹ cũng từ trong nhà chạy vội xa, ôm lấy thằng bé rồi soi xét. Cô tin, con không sao chứ? Có đau ở đâu không? Để mẹ xem nào. Thằng bé lắc đầu một cái, người mẹ lại nhìn con còn nguyên vàng mà thở phào ôm vào lòng. Ôi. Lần sau không được chạy ra ngoài đường nhớ chưa Mà nếu con có bị làm sao Thì bà chết mất Thằng bé nghe như vậy thì lại Lý Nhi nói Con xin lỗi Lúc này người mẹ mới đẩy thằng bé ra Mà vội nhìn sang cô Ờ xin lỗi Tôi lo cho con quá mà quên mất Cảm ơn cô Cô không sao chứ An Nhi không hiểu vì sao nhìn thằng bé Đang ôm lấy cổ của mẹ nó Lồng ngực lại quẳng thắt Nước mắt vô thức rơi xa không kiểm soát Nhìn thấy cô khóc như vậy Người phụ nữ ấy cũng lo lắng Ờm, um, cô à Cô bị đau ở đâu sao Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé Nghe cái lời hỏi han ấy của bà ta Anh như lại càng khóc lớn Từ thút thít rồi lại đến nước nở Nước mắt rơi như mưa vỡ òa Không ai hiểu cô bị gì Càng hỏi cô lại càng khóc Cuối cùng thì họ lựa chọn im lặng ở cạnh cho đến khi cô thỏa lòng thì thôi Sau khi nước mắt đã khô cạn, người phụ nữ mới lên tiếng Cô đã ổn hơn chưa vậy? Đôi mắt của anh nhi sưng đỏ mà cười gương đáp Ừm, xin lỗi Tôi gặp một vài chuyện nên không khống chế được cảm xúc Không sao cả Nếu như cô cảm thấy trong lòng vẫn còn khó chịu thì có thể tâm sự với tôi Yên nhất tôi là phụ nữ, hơn nữa cũng là một người là sẽ không lo câu chuyện bị đưa xa xa và thiêu sệt đâu. Cảm ơn, nhưng mà tôi cảm thấy ổn hơn rồi. Sau đó An Nhi cũng đứng dậy, người phụ nữ liền nói. Tay cô bị chảy rồi đấy, tôi đưa cô xa chạm xử lý nhé. An Nhi nhìn xuống bàn tay của mình, một vết chảy xương tưa máu nhưng mà sau đó chỉ khác cười lắc đầu. Không sao đâu, ở nhà tôi cũng có thuốc rồi, tôi đi đây. Người phụ nữ ngay như vậy khai cuối đầu. Cảm ơn cô khi đó đã lao ra cứu con trai tôi nhé. An Nhi khai gật đầu. Sau này nhớ để ý bọn trẻ. Con cái là món quà quý giá, đừng để sơ sẩy mà lại hối hận đấy. Nói rồi thì An Nhi cũng quay người rời đi, mà người phụ nữ ấy đứng ở đó cứ nhìn theo cô mãi rồi lại than thở. Sành đẹp mà mắt buồn quá Cuộc đời của cô ấy có lẽ không dễ dàng gì cả Buổi tối hôm đấy Phong Duy lái xe trở về nhà Sau một ngày khá mệt mỏi xanh trại Vừa bước qua cửa Thì một mùi hương thơm kích thanh xả dày Khiến anh mỉm cười Đi thẳng vào bếp Nhìn thấy cô đang cầm cười nấu Mà tiến lại ôm cô từ phía sau Vội mặt vào bên cổ cô như thưởng thức Mùi hương thơm cơ thể ấy Sau đó nói Các trên hữu của tôi hỏi Sao dạo này không thấy ăn cơm ở xoanh trại Và tôi nói đây là lý do Anh như nghe như vậy khép mỉm cười Rồi quay người lại đầy nha anh ra Được rồi Anh mau lên tắm đi Em dọn xong là vừa đấy Lúc này Phong Duy mới lên Phát hiện một bên tay cô bị băng lại Lên nhớ mày cầm lấy tay cô rồi hỏi Em bị sao thế này Anh như nghe xong cũng trả lời anh Um, khi nãy em ra ngoài mua đồ thấy một đứa trẻ trai ra ngoài đường gặp nguy hiểm vậy nên trai đến ôm đứa bé lại nhưng mà không sao cả chỉ là bị trầy xa thôi gương mặt của anh hiền xót sự lo lắng lên tháo băng cho cô an nhi thật sự để em ở nhà một mình tôi không cảm thấy yên tâm chút nào cả ngày mai Thảo tôi đến rằng trai nhé thôi nào Chỉ là chảy nhẹ thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Phong suy cầm tay cô quan sát vết thương rồi thở mạnh một tiếng. Người mà tôi một phần cũng không nớ nặng lời. Em đã đi sang ngoài vài phút đem về vết xước như vậy. Muốn tôi đau lòng chết hay sao thế? Anh nhìn nghe như vậy thì kiến chân lên, chạm lên môi anh rồi nói. Như vậy còn đau nữa không? Phong suy thấy như vậy thì đôi mắt liền trở nên xảo quyệt tỏ ra hơi hợt mà nói. Cũng còn hơi hơi. Cô nhìn điều bộ của anh thì lại bật cười sau đó lại đẩy anh đi xa. Được rồi, anh mau đi tắm đi. Không thể lại ngồi hết đồ ăn bây giờ đấy. Vẫn chưa đủ đâu. Đêm nay tôi sẽ tính toán với em đi nhá. Nói rồi Phong suy cũng hướng thẳng đến phòng của mình. Mà anh lúc này nụ cười trên gương mặt lên tắt liềm đi. Trong đáy mắt như mặt nước hồ vậy. Có một chút gì đó động khiến cho sóng cuồn lăn tàn. Buổi tối hôm đấy cô nằm trong lòng của anh. Ngón tay nhỏ bé vé vời gì đó trên vòng ngực sống lớn cô lên tiếng. Duy à, ngày mai anh có về sớm được không vậy? Ngày mai sao? Có chuyện gì thế? Uhm, cũng không có gì cả. Chỉ là chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện như vậy Em muốn làm gì đó thay đổi một chút không khí thôi Anh nghe xong liền nhìn xuống cô Em muốn ra ngoài sao? Anh như khá lắc đầu Lần trước để đến nhà hàng cuối cùng vẫn phải bỏ giờ về Lần này em muốn ở nhà thôi Được, vậy ngày mai tôi sẽ về sớm Nhưng mà nhớ tắm giờ trước đi Ngày mai em không đợi anh đâu đấy Phong suy nghe xong thì khát mỉm cười đáp. <cười> Xem sao cô vợ của tôi đang rất nóng lòng có phải không? Vậy thì tôi không thể nào vô lòng của em được. Sẽ không để em phải đợi đâu. Nhớ đi nhá. Hôm nay mẹ tôi có gọi điện hỏi thăm. Bà nói sau lần em đỡ thay tôi một sao ba tôi không còn quá bài xích mối quan hệ của chúng ta nữa. Việc ông ấy chấp nhận tôi nghĩ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. An Nhi mỉm cười khá gật đầu một cái Sau đó anh cố môn cô vào lòng Khóe miệng An Nhi cũng dần thu về Đôi đồng tử buông một lớp màn u uẩn không thể đáy Ngày hôm sau tại doanh trại quân đội Quang Khải nhìn thấy Phong Duy trở ra ngoài Trong bộ đồ Âu khá chỉn chu và bảnh bao Cậu ta khẽ cười rồi đi lại đặt tay lên vai anh một cái Này Đi hẹn hò hay sao mà đẹp quá vậy Phong Duy ngay sau đó liền gạt tay cậu ta Ừm Chưa 8 giờ thì đừng làm bẩn quần áo của tôi như thế. Quang Khải cười nhâm nhở lại ghé sát mặt vào người người cái mùi trên người của anh. Thởm thế. Tôi không nhớ đồng chí hôm nay tính thả nọc nọc về tổ hay sao vậy? Phong duy ngay xong thì gương mặt liền nghiêm kháng. Đồng chí Khải. Có. Thái độ lập tức với chỉ huy. Và đồng chí chạy 5 vòng sân tập. Gió. Gió. Thực thi ngay bây giờ Quang Khải thờ sai một tiếng Đành quay đi Lúc này Phong Dê lại lên tiếng Còn nòng nọp thế hôm nào Tôi cũng thả thôi Sau đấy phòng Dê cũng lướt qua cậu ta đi thẳng Quang Khải thế như vậy thì cười hát một cái ừ. Ê mình là chỉ huy à Ê mình có người yêu sao Thật đúng là Quang Khải phất tay một cái Rồi chạy ra sân tập. Khi ấy, Thanh Vân đứng ngày đó nhìn theo anh đã đi khuất, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Trên đường trở về thì Phong Duy gá qua tiệm hoa lấy bó lì mà anh đã đặt sẵn, rồi mang nó về nhà. Vừa bước qua cửa nhìn thấy ánh đèn bật rực rỡ. Đặc biệt hơn nữa là một bàn tiệc nhỏ được bày trí giữa nhà. Trên đấy, đa tươm tấn đầy đủ nến vàng, rượu vàng, món ngon mỹ vị. Quả thật là Phong suy có một chút bất ngờ bởi không săn này mà bật cười. Sau đó lại đưa mắt ngó nghiêng tìm cô. Lúc này ở phía trên cầu thang có tiếng đế xe cao gót nền xuống sàn gạch. Phong suy cũng lên hướng mắt nhìn lên. Anh nhìn xuất hiện trước mặt của anh. Xanh đẹp trong chiếc váy trắng thiết kế kiểu sáng tựa như những cánh hoa ghép lại. Gương mặt đường trang điểm khá tỉ mỉ. Nhưng mà theo một tông nhẹ khiến cô hài hòa với bộ trang phục của mình. Cô từng bước tiến lại phía anh. Cô khai mỉm cười mà nói Một một chút nữa thôi là em phải đợi rồi đấy. Phong Duy nhìn cô một ánh mắt si mê đáp lại. Để cho một người đẹp như thế này chờ đợi là tội tôi lớn lắm đấy. Nói rồi anh đưa bó hoa cho cô. Tặng em. Cô dấu tương lai của tôi. Anh như nghe như vậy nụ cười có một chút bến đậm cứng ngắc Nhưng mà sau đó cũng nhận lấy bó hoa rồi nói. Anh lại kia ngồi đi Phong Duy ngay như vậy cũng đi lại Phía bàn tiệc ngồi xuống Anh như lúc này tiến đến cây dương cầm Đặt bó hoa lên rồi Ngồi xuống chiếc ghế ấy Những ngón tay mềm mại của cô đàn nhẹ lên Những con thiên nga trắng mút Bắt đầu uyển chuyển nhảy nhót Vang lên một giai điệu xa xít Giọng hát trong trẻo Còn lại cũng khá lâu rồi mới được cất lên Trùng phùng một kiếm uyên ương mộng một đôi hồ điệp quyến luyến trông một bờ má hồng vương nắng hạ, một giờ không tần thoảng chút hương, không trời thu. đôi màng nghĩ sao hòa đất nở sổ, ôm đầy những cánh hoa, lòng đã thỏa, muôn vạn lối yêu thương. hồ đêm ngàn năm vẫn một mộng yên ương. Kênh thung sài điều của ca khúc bảy mấn của An Nhi đã cay sẻ, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy quay lại phía anh mỉm cười cảm giác có phải là giống như một nhà hàng năm sao không phong duy nhìn cô rồi đáp lại nhà hàng nào lại có thể chiêu mộ được một mỹ nhân có giọng hát hay như vậy chứ anh như khi đó cầm chai rượu rót ra hai ly rồi đưa sang cho anh phong duy lại hỏi mà bà em vừa hát tên là gì cô nâng ly của mình lên Uống đi, rồi em sẽ nói cho anh biết. Phong Duy nghe như vậy cũng nâng ly rượu của mình lên va và nhẹ vào ly của cô rồi cũng đưa lên miệng uống cạn. Anh nhìn đặt ly xuống, tiếp tục son rượu vào rồi lên tiếng. Bài đấy có tên là Uyên Ương. Phong Duy nghe như vậy lại khẽ suýt xoa mà nhớ mắt lại rồi nói Ôi, vợ tôi hôm nay không những chuẩn bị một không khí lãng mạn Là còn đàn hát một bài uyên ương. Xem chừng là có đồ sẽ đón rất lớn. Tức không phải là Hùng Môn Yến chứ. Anh Nhi khát cửa nhìn anh rồi đáp lại. Nếu như nghi ngờ thì có thể rời khỏi bữa tiệc bất cứ lúc nào. Phong Duy ngay như thế lại đưa tay cáo cô ngồi vào lòng của mình. Rượu ngon, món ngon, nữ nhân đẹp. rồi cho làm hồng Môn Yến thì tôi cũng cam lòng. Nói rồi anh lại hôn lên môi cô một cái. Trong ánh mắt của người đàn ông này không giấu được một trời say mê. Anh như khi đó quay qua cầm đúa gắp một món ăn rồi đưa lại miệng của anh. Chưa thử sao biết là món ngon. Bất kể là mặn ngọt hay đắng cay. Chỉ cần ở cạnh em. Đối với tôi đều là mỹ vị cả thôi. Nói rồi Phong Duy có mở miệng nhận miếng thức ăn trên đúa của cô. Sau đấy vừa nhai lại vừa ca ngợi. Mấy về được mấy nhân đút xem ra kiếm chướng tôi tích đứt nhiều lắm mới được đây. Anh Nhi khát cười rồi lại cầm ly rượu lên. Em cứ nghĩ môi trường quân đội khô khan Nhưng mà không ngờ đồng chí triệu Huy lại giỏi nảnh hót như vậy. Tôi không phải đồng chí cũng dùng cách này để thăng quan tiến chức chứ. Sao em lại nghĩ người đàn ông của em tệ như vậy? Những lời hoa mỹ của tôi chỉ dành cho mình em thôi. Sau đó Phong Duy cũng cầm ly rượu lên cùng nhà với ly của cô rồi cùng uống cạn. Bọn họ cứ trong lòng nhìn nhau như vậy nâng hết ly này đến ly khác cho đến khi trong ánh mắt Phong Duy đã có phần ngà ngà say. Anh nhìn lên cô rồi hỏi Em no chưa? Anh như ngay như vậy khách gật đầu một cái anh sau đó cũng vòng tay bế bồng cô đứng lên thanh âm có phần khàn đi. Vậy thì đến món chính thôi. Nói rồi anh bế cô rời đi An Nhi vòng tay qua cổ của anh bám víu lấy Gương mặt áp vào vòng ngực lớn Mùi rượu thoang thoảng Cũng khiến tâm trí của cô trở nên say xưa Phòng suy hướng về phòng của mình Anh đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn Phủ cơ thể của mình lên trên Ánh mắt si tình ngắm nhìn gương mặt của cô mà thổn thức An Nhi Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp đấy Cô nghe như vậy khẽ mỉm cười vòng tay qua cổ của anh rồi đáp lại. Hôm nay là vì anh cả đấy. Cảm ơn em nhé. Sau đó anh đem hơi tở của mình phủ lên môi cô, từng chút vân về rồi hôn lên đôi môi đó. Anh như hôm nay cũng gắt gào đáp trả lại anh. Dư vị của rượu tây lan vào đầu lưới, càng khiến bọn họ thêm say mê hơn nữa. Bàn tay của anh khi đó cũng vòng ra sau lưng Của cô kéo khoa váy tụt xuống man Nhi cùng phối hợp Cười tân cúc áo của anh Dường như hôm nay về một chút sượu Mà cả hai có phần khẩn trương hơn hẳn Khi mà những lớp xào cản đường chút bỏ Thì An Nhi có phần bào sản Dùng sức Lật người anh nằm xuống Còn cô ở trên Mái tóc dài được vén sang hai bên Lớp ló che đi cơ thể phía trước Nhưng mà thứ được hiện hữu gió nhất trên Cả hai con người này là vết tính đổ máu còn khá mới. Sào trên ngực anh là món quà mà lý tường để lại. Sào trên lưng cô là lời hứa đồng cam gánh vác. Bọn họ, hai con người trần truồng, bởi vì yêu nhau mà mọi vết xào cũng đẹp đến là thường. An Nhi cúi người xuống hôn lên môi anh, rồi rời đến bên tai, cô khẽ thì thầm vào nơi ấy một chút giọng thanh mảnh. Duy, An Nhi yêu anh. Thật sự rất yêu anh. Người đàn ông này vốn đã say men rượu lại thêm lời thủ thi ấy của cô thì hoàn toàn quay cuồng với sự vị tình ái. Anh lại dùng sức xoay cô nằm dưới thân, gương mặt nam tính vùi vào bên cổ cô, xuống mút lên da thịt của cô. Vậy thì hãy ở bên tôi cả đời này, bởi vì tôi cũng rất yêu em. Anh như nghe như vậy khát cười một cách ngường gạo, cô nhắm mắt lại khi khóe mắt chợt ướt. Một dòng lề vùng trồm trượt sai xuống rồi tan đi. Phòng gì lại không hề mải may đến? Anh đem nụ hôn di si chuyển khắp cơ thể của cô. Trong đêm đó, không biết là cô thủ thể bao nhiêu lần cô nói đó, chỉ bên sau mỗi lần trầm luân cô đều thì thầm vào tai anh một cách yêu thương như vậy. Chấm dứt một trận mây mưa kéo dài đến mức sức của người đàn ông này cũng thấm mệt, anh ôm cô vào lòng thiếp dần đi ngay sau đó. Khi thấy hơi thở của người bên cạnh đã đều đặn An Nhi mây khẽ đẩy anh xa mà ngồi lên Cô nhìn xuống gương mặt người đàn ông ấy bình an trong giấc ngủ Mà cảm thấy lồng ngực của mình thắt chặt lại Trở bên ngoài đã dần dần hừng sáng Thấy được dòng lề chợt dài Trên gõ má hồng Cô cuối xuống hôn nhẹ Chạm lên môi anh rồi khe nói Phòng duy Anh từng nói cuộc đời này Chỉ cần anh yêu em là được Cũng như chỉ cần em yêu anh là đủ Em vẫn yêu anh Như đã hứa yêu anh đến hơi thở cuối cùng Chỉ là không thể bên anh được nữa Em sẽ đem theo tình yêu của anh đến một phương trời mới Bảo vệ nó thật tốt Không thể cùng anh có mặt vào năm anh 80 Em 73 Nhưng mà đây là lời hứa cuối cùng em làm cho anh Duy ạ Tạm biệt anh Người đàn ông đầu tiên Mỗi tình duy nhất của em Nói rồi cô cũng bước xuống giường Mà người đàn ông ấy vẫn chẳng mày may gì cả Nước mắt cô cứ như vậy trượt dài Trên gương mặt mỹ lệ Anh nhì sửa soạn một chút Sau đó trở ra ngoài trời khi ấy vẫn còn phản phất màu đêm Vài hạt mưa lại bắt đầu rơi lác đác Anh nhì khẽ ngước mặt lên nhìn Mà cười đau khổ trùng hợp thật đấy Vậy mà lại mưa Cô bước vội ra ngoài Khẽ đôi chân nắn lại mà quay đầu nhìn một lần nữa Mưa nặng hạt hơn rồi Đã hòa lẫn vào nước mắt của cô rồi Duy Chúc anh bệnh an bên lý tưởng của anh Mong anh hạnh phúc hết đời về sau Hy vọng anh nếu có buồn Chỉ vài ngày rồi mạnh mẽ mà lãng quên Sau đấy cô cũng quay người rời đi Một chút thẳng xuống đôi vai nhỏ bé Bọn nó bắt đầu vào một ngày trời quang mây tạnh Nắng còn hát vào khai cửa Cuối cùng lại chọn một ngày mưa để kết thúc Làm người rời đi thì ướt áo, ngờ lại chắc hẳn sẽ ướt lòng Khi bầu trời đã thoát hẳn bóng đêm Nhưng mà thành phố vẫn nhuống một màu xám cho xe lạnh Bởi cơn mưa đã giả sách từ lâu Qua lớp cửa cánh nhìn vào bên trong căn phòng Trên chiếc giường ấy chỉ còn đơn độc mỗi một thân hình của người đàn ông Hành ảnh này khác biệt với thường ngày Phòng suy khai cửa mình khi cảm nhận được một chút không khí lạnh Anh theo thói quen thuần tiền khua tay để tìm kiếm một hơi ấm khác Nhưng mà sau đó liền nhận ra bên cạnh trông sống, đôi mắt cướm chậm rãi mở ra Căn phòng vẫn giữ nguyên một vài tĩnh lặng Phong Duy ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh Quần áo của họ vẫn còn vứt ngổn ngang trên sàn Chỉ là không thích cô đâu cả Anh bước xuống giường Cả thân thể cường tráng hiền xó Phong Duy tiến lại phía tủ mở ra Lấy đài một bộ quần áo mặc vào Rồi ngó nghiêng trong phòng tắm để tìm cô Không nhìn thấy Anh lại chạy sang ngoài rồi đi xuống nhà mà gọi Anh nhi đám lại anh là một sơ tánh làng đến kỳ lạ Phong Duy nhìn bàn tiền tối qua vẫn còn y nguyên Sau đó đi xuống bếp Dường như mọi vị trí đều không còn lưu lại chút vết tích nào của cô cả Anh đi thẳng xa mở cửa Tiếng mưa xả sách vang gió hơn kéo theo một cơn gió lành lùa vào Khiến cho anh khai nhíu mày Mưa như vậy mà cô ấy lại đi đâu từ sáng thế nhỉ? Anh sau đó quay vào trong trở về phòng của mình vừa lấy điện thoại rồi bấm gọi cho cô. Thanh âm trong đấy vang lên đồng thời chuông của chiếc điện thoại cũng sao. Phong Duy lập tức nhìn về phía đấy. Anh tiến lại phía trước kề. lúc này mới phát hiện ra trên đấy là điện thoại của cô cùng với chiếc nhẫn và một tờ giấy đã viết dậy chứ. Phong Duy khai nhiễu mày. Anh tắt cuộc gọi rồi cầm tờ giấy đó lên Cẩn thận đọc từng chứ Phong Duy Khi anh đọc được bức thư này con lẽ Em cũng đã rời khỏi anh một đoàn đường không phương hướng Biết nói sao nhỉ Thật ra thì em cũng thấy bản thân mình có một chút vô sỉ Khi mà vừa mới đêm qua còn cùng anh hân nái Vậy mà bây giờ đã để lại bức thư với đôi dòng ít ỏi Nhưng mà anh biết không Thật xem có chút mệt rồi. Sự mệt mỏi này đến thần chẳng đúng lúc chút nào. Khi mà báo tôi đã qua đi, em lại muốn buông tay. Không phải là em không còn yêu anh nữa. Chỉ là em nhận ra chúng ta ở bên nhau, sự áp lượng càng đặt nặng lên cả hai. Mà anh biết rồi đấy. quãng thời gian trước đó, cuộc sống của em ở phòng trà rất tệ hại. Thời gian đó đã bào mòn hết sức lực của em. Em không thể gồng gánh thêm chút nào nữa. Em muốn tự do Muốn đi đâu đó Miễn là rời khỏi chỗ này Muốn ăn nhàn tự tài Không phải lo nghĩ Phong Duy à Cảm ơn anh quán thời gian vừa qua Đã vì em mà làm nhiều đến như vậy Xin lỗi anh Bởi vì đã thất hẹn lời hứa Năm anh 80 Em 73 Sau cùng vẫn mong anh đừng tìm em Chuyện nhắn em để lại này Đeo lên tay em thì đẹp Nhưng mà anh biết không Nó không vừa đâu Em gửi lại cho người xứng đáng hơn Đọc được hết lá thư đấy Thì cũng là lúc tâm tình của người đàn ông này Lần đầu tiên Cảm thấy tranh vênh đến như vậy Đôi mắt của anh trở nên đỏ hoe Phong Duy bỏ lá thư xuống Quay người chạy ra ngoài Anh vội bấm điện thoại cho ai đó Rồi áp lên tay của mình Quang Khải à Cậu báo nghiệp phép giúp tôi nhé Chị Huy Có chuyện gì sao Anh Nhi bỏ đi rồi, tôi phải đi tìm cô ấy. Nói rồi, anh cũng tắt máy, sau đó ra xe của mình ngồi vào rồi lái chạy đi thẳng. Nói là tìm nhưng thật ra anh không biết phải tìm chỗ nào cả. Phòng trà sơn hoa thì đã bị đóng cửa. Từ ngày đưa cô về nhà thì anh Nhi cũng chỉ loanh quanh đến soành trại hay là vài trăm mét quanh nhà thôi. Vậy thì cô có thể đi đâu được chứ? Nghĩ đến đấy Phong Dê cảm thấy trong lòng đau thắt lại. Quang thời gian qua có phải là anh đã quá vô tâm không? Biết là cô bị mất tự do so khi còn ở phòng trà Cuộc sống vòn vẹn trong một cây lồng lớn Ấy vậy mà khi đưa cô về đây Tự do so của cô cũng chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà và sân trại Đang nhẽ rằng nên dành thời gian đưa cô đi đây đi đó Chứ không phải là mỗi sáng đều hỏi cô có muốn cùng anh đến xoanh trại hay không Phòng xuyên vẫn liên tục nhìn quanh hai bên đường Trời đổ mưa Chứ cần gàn vẫn liên tục phải lau kính Nhưng mà dây trước dây sau lại bị mưa phủ kín Đôi mắt người đàn ông này cũng nhòe đi Sự biến mất này của cô đối với anh thật sự không dễ dàng chút nào cả Phong dây dừng lại ở một bến xe Anh đổi cả trời mưa ấy mà chạy vào bên trong trên xa khách nào ở đó cũng trao lên để tìm Sau cùng lại đem bức hình của cô đi hỏi từng người Cuối cùng đều nhận lại cái lắc đầu mà thôi Từ bến xe nội tỉnh đến bến xe ngoài tỉnh Hay cả ga tàu anh cũng đã đến một lượt Kết quả đem về là con số 0 Khiến Phong Duy cảm thấy bất lực Anh đứng ngờ giữa một trời mưa chút xuống như thác đổ Ngờ mặt nhìn lên Nhưng hà nước nặng trình rồi thẳng xuống gương mặt cương nghỉ ấy Không còn nhìn ra được đâu là nước mắt của anh nữa Phong Duy cười khổ một cái Thế mà em thật sự dùng hồng môn yến với tôi à? Một nhán trí mạng như vậy. An Nhi, em nhấn tâm thật đấy. Đến cuối cùng, chẳng ai nhận xóa đường điều sẽ khiến họ say rớt. Là một sự kết thúc trong im lặng mơ hồ, hay là một lời từ biệt đầy đau thương. Anh cứ đứng ở đó như vậy đem thân mình lọt lòng màn mưa, mặc mà kệ người xung quanh vội vã. Nhưng mà tâm tình người đàn ông này xem như đã chết một nửa cuộc đời. Phòng xe lái xe trở về nhà trong trạng thái ướt sũng. Tâm hồn của anh theo đó cung ống nước. Nghe tiếng xe của anh, Quang Khải và Thành Vân đã có mặt ở đây từ lúc nào liền vội đi lại. Vừa nhìn thấy cái sáng vẻ nhắc nhác ấy của anh, Thành Vân đã vội tiến lại gần rồi hỏi. Phong duy sao lại ướt cả thế này? Anh mau thay đổi ra đi. Nói rồi cô ta cũng đưa tay lên đành giúp anh cởi áo, nhưng Phong suy thẳng thừng gạt ra rồi đi thẳng vào trong nhà. Quang Khải thấy như vậy bước đến đặt tay lên vai của anh Trấn An. Anh đừng lo lắng quá. Đại bảo cũng không còn nữa. Có thể cô ấy muốn đi đâu đó để thư sán thôi. Phong Duy ngay như vậy quay lại nhìn cậu ta. Đôi mắt đỏ ngầu dường như đã khóc rất nhiều. Anh gạt mạnh tay Quang Khải khỏi vai mình mà đáp lại một thanh âm đắc khản đi. Cô ấy bỏ đi không một hành lý. Không một chút tiền bạc. Không một phương thức để liên lạc. Cậu bảo tôi làm sao để không lo lắng đây. Quang Khải ngay như vậy cũng không biết nói gì hơn nữa. Hiện tại có mặt ở đây có lẽ chỉ một người biết xóa mọi thứ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là tròn canh giữ im lặng. Phòng dưới thất thần ngồi xuống ghế. Không biết có phải vì mưa thấm lạnh không mà bờ vai của anh khé xuồn lên. Anh chống khuỷu tay xuống, gục đầu trên bàn tay, đang xen vào nhau mà nói trong một tâm tỉnh đứt đoạn. Cô hát tặng tôi một bài uyên ương Nhưng mà hóa ra sai điều ấy Lại là một khúc biệt cầm Phong suy nói xong bật cười Tiếng cười nghe đắng ngắt khiến Bất cứ ai nhìn thấy sáng vẻ này của anh Cũng cảm thấy ngộp thở Con người của chúng ta Dù cũng sẽ đôi lần Rơi vào sự bất lực như vậy Ngăn không được trái tim xông động càng không nổi người muốn rời đi Thanh Văn lúc này tiến lại phía anh Trong đáy mắt của ta lộ rõ sự thương cảm Nếu như cô ấy đã muốn đi Trăm phương ngàn kế cũng sẽ dùng Một người đã không muốn ở lại Anh Hà Tân cố giữ để làm gì Có thể đối với cô ấy Sự gia đình này khiến cô ấy cảm thấy giết chiều thì sao Trong khoảng không Phần đời của bọn họ Đúng là người muốn đến thì tường cao trăm mét cũng trèo Người đã muốn đi thì ngay cả canh đóng cửa muôn vàn nhẹ nhàng Chỉ là anh vẫn không thể nào hiểu được Tại sao cô phải làm như vậy Khi ấy, chuông điện thoại của Thanh Vân vang lên, cô ta lấy nó ra rồi lại vội bắt máy. Thủ trưởng. Được, tôi biết rồi. Sau cô nói đó, Thanh Vân tắt máy rồi gấp gáp nhìn đến anh và Quang Khải. Doanh trại có lệnh điều quân bất chợt. Thủ trưởng nói bên phía công an cần chúng ta phối hợp khống chế một nhóm tội phạm, buôn trẻ em, đang ở nấp trong khu rừng phía tây, yêu cầu chúng ta lập tức có mặt ngay. Quang Khải ngay như vậy thì liền gật đầu Được Vậy mau trở về doanh trại Lúc này bọn họ mới sực nhìn đến anh Phòng Duy vẫn ngồi đây với sáng vẻ thích thần Thế như vậy Quang Khải lên tiếng Chỉ huy Chúng ta có nhiệm vụ cần làm rồi đấy Phòng Duy vẫn giữ im lặng không đáp lại cậu ta Thanh Vân khi đó liền nói Đồng chí Duy Tôi không cần biết hiện tại đồng chí đang như thế nào Nhưng mà trên cương về là một chiến hữu. Tôi yêu cầu đồng chí trành đốn lại cảm xúc Quyết tâm của đồng chí khi tham gia quân ngũ là gì Đây là lúc đồng chí phải thực hiện nó Hy vọng đồng chí đừng để tình cảm Chi phối lý trí của bản thân như vậy Phòng duyên nghe như thế chầm mặc một hồi Rồi thở mạnh đá Hai người về xoanh trại trước đi Tôi thay đổi rồi sẽ đến Nhiệm vụ cấp bánh Không thể chầm chế Tôi biết rồi Sau đó Thành Vân và Quang Khải cũng buộc phải rời đi trước. Lúc này Phong Suy trở về phòng của mình. Anh đi lại phía tủ lấy bộ quân phục thay vào. Khi trở ra ngoài lại tiến về phía kệ tủ, cầm lấy chiếc nhẫn ở đó bỏ vào túi áo rồi rời đi. Anh lái xe đến sân trại khi đại đội đã tập trung xếp thành hàng ngũ. Anh vội bước xuống tiến lại phía đấy nghiêm chào phó tham mưu trưởng. Ông ra về lúc này nhìn sang anh, nhận thấy sắc mặt của Phong Duy có một chút khác lạ mà hỏi. Đồng chí Duy, cậu ổn chứ? Báo cáo thủ trưởng, tôi rất ổn. Phó tham mưu trưởng gật đầu một cái rồi nói. Cậu chỉ huy đại đội của mình di chuyển đến khu rừng phía Tây. Ở đó có các chiến sĩ công an đã được bố trí sẵn cụ thể thế nào thì đến đó sẽ có chỉ huy phân tích Lần hành động này không được quá cảm tính. Nhóm tội phạm hiện đang giữ 5 đứa trẻ để làm con tin. Nhất định phải cẩn thận trong từng đồng thái. Rõ. Sau đấy, Phong Duy nhìn xuống đầy đồ của mình mà nói Nghiêm! Bên trái! Quay! Cả đoàn đội tác Phong theo khẩu lệnh sau đó anh lại lên tiếng Tất cả di chuyển lên xe, xuất phát đến khu rừng phía tây Tất cả sau đấy cũng rời hết lên những chiếc xe đặc trộm Các chiến sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí rời khỏi doanh trại Di chuyển thẳng tắp đến khu rừng phía tây Đoàn xe dừng lại trước chút chặn Phong Duy bước xuống tiến lại phía một cán bộ nghiêm chào, rồi đưa thẻ quân nhân của mình ra mà nói Đại úy trình Phong Duy Đại đội trưởng Đại đội 5 trưởng thuộc sư đoàn bộ binh 410 theo lệnh đến đây hỗ trợ với bắt tội phạm Nghe như vậy cán bộ đó cũng liền gật đầu xẹp cổng chốt để đoàn xe của anh đi vào Tiến thẳng đến khu vực tập kết, Phong Duy lệnh cho đại đội của mình xuống xe sau đấy đi lại vị trí bàn hòm của các cán bộ Vừa nhìn thấy anh, chỉ huy vụ tranh chuyên án lần này lên mềm cười đưa tay ra bát. Đồng chí Duy lại gặp nhau rồi. Anh nhìn lên người chỉ huy ấy cũng mỉm cười mà bắt tay lại. Đây là người mà anh đã từng hợp tác trong chuyên án bắt một nhóm đối tượng buồn ma túy lần trước. Chỉ huy, tình hình thế nào rồi? Hiện tại đã lệnh bao vây toàn bộ khu rừng, nhưng mà nhóm tội phạm này đang giữ trong thai sinh mạng của năm đứa trẻ. Độ tuổi từ 3 đến 8 tuổi Chúng ta cần phải tính phương án đảm bảo an toàn cho bọn nhỏ Nhưng mà không thể để cho bất cứ tên nào trốn thoát Đám tội phạm này rất nguy hiểm Không chỉ để ngay từ bây giờ thì còn nhiều gia đình phải đau đớn vì mất con Hơn nữa, trẻ em lại là tương lai của đất nước Chúng ta nhất định phải bảo vệ vẹn toàn Phong suy gật đầu một cái rồi nhìn xuống tấm bản đồ đang được trải trên bàn Mà quan sát một lượt sau đó nói Tôi có phương án như thế này. Đây là vị trí của nhóm tội phạm. chỗ ở của bọn chúng được xây dựng có nhiều cái hở. Chúng nó cũng tính đến các lối thoát hiểm khi bị vây bán. Tôi quyết định dẫn một số chiến sĩ đi từ đường này vào, ôm thầm giải cứu bọn nhỏ. Trong thời gian đấy, nhờ lực lượng ở bên ngoài kéo chú ý của đám tội phạm, có thể bằng cách dùng hòa lực cảnh cáo. Khi tìm được con tin và đưa đến vị trí an toàn, sẽ phát tín hiệu. Tất cả cùng tấn công trực diện. Cách này có hơi bị cảm tính không? Chúng ta không có nhiều thời gian thuyết phục bọn họ đồ hàng đâu mà đám tổ phạm này rất nguy hiểm Nếu như bị em quá Chúng sẽ khiến chúng nó xử lý con tin Tìm đường thoát thân Chị Huy yên tâm Tôi dẫn theo các chiến sĩ của mình Nhất định bảo toàn được tính mạng cho tất cả Nghe như vậy Thì chị Huy chuyên án sau lần hợp tác trước Cùng đối với anh có niềm tin Nên gật đầu đồng ý Phong suy sau đó tiến về phía đại đội của mình Chọn vài chiến sĩ xuất sắc trong đó có quang khải Vòng ra hướng khác của khu rừng Để đột nhập vào khu vực sinh sống Của đám tội phạm Bọn họ di chuyển trong những lùm cây Dần dần tiếp cận đến khu vực tường xào phong dưới đôi ánh mắt Quang sát căng vị trí Phát hiện có ba tên tội phạm Có súng canh gác ở lối đi Anh nhìn sang căng chiến sĩ của mình Dùng bàn tay làm rất nhiều động tác ra hiểu Tất cả liền hiểu ý gật đầu Bọn họ chia nhau ra hành động Phong Duy lúc này di chuyển nhanh đến bức tường Anh nhặt một viên đá nhỏ Ngay chân của mình Sau đó bật người nhảy một phát Một tay bám chắc vào thành tường đu người lên Gương mặt lớp ló một nửa trên thành tường Phong Duy nhìn xuống Tên tội phạm Đang đứng cách đấy không xa Anh dùng viên đá ném về một phía Tiếng động phan xa kéo theo Sự chú ý của hắn Tên tội phạm liền rơi vị trí Nhưng lúc đó Phong Duy cũng đu người lên Anh vượt tường nhảy vào bên trong Rất nhẹ nhàng tiếp cận hắn từ phía sau Ngay khi đối phương phát hiện Có người ở đường sau nhưng chưa kịp quay lại Đã bị Phong Duy dùng tay Đánh mạnh vào gáy Khiến cho hắn bất tỉnh nga xuống đất Sau đó Phong Duy lôi hắn vào một góc khuất Khi đó gặp lại cang chiến sĩ của mình Cũng vừa hạ bề những tin còn lại Bọn họ chỉ gật đồng với nhau một cái Rồi tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong Lúc này lực lượng bên ngoài Phối hợp phát loa kêu đầu hàng và bắn hỏa lực những cả bên trong cũng mang theo vũ khí chạy ra ngoài đón đầu bắn trả lại khi đó phòng suy cùng một vài chiến sĩ đang nếp sau một đống thùng phi nhựa trồng lên sau một hồi quan sát anh lên tiếng lực lượng bắn hỏa lực tất cả đều chạy ra đón đầu nhưng mà chỉ có khu vực nhà tôn kia có hai tên vẫn đứng canh. khả năng bọn trẻ được nhút ở đó chúng ta phải xử lý được hai tên đấy trong im lặng bằng không tất cả sẽ trở thành con tin căn vị trí của khu nhà tôn đó tầm 5 mét là một cổng sắt. Nếu như chúng ta đón được con tin sẽ phải thoát bằng đường đó. Đồng chí Khải Cậu phụ tranh di chuyển ra phía sau nhà gây tiếng động để di chuyển sự chú ý của chúng. Khi đó một tên sẽ đi vòng ra kiểm tra. Tên còn lại tôi sẽ trực tiếp xử lý. Sau khi giải quyết đường hai đồng chí phụ tranh phá khóa cửa còn lại theo tôi vào giải cứu con tin. Gió Sau đấy Quang Khải cũng rời vị trí, bọn họ làm việc theo như kế hoạch. Khi một tên gác cửa rời ra sau để kiểm tra khi nghe có tiếng đồng lạ, Phong Duy lúc này cũng di chuyển nhanh đến tên còn lại. Vì là hướng trực tiếp nên ngay sau đó anh liền bị phát hiện. Phong Duy mượn thời điểm bên ngoài bắn hỏa lực mà rút súng bắn vào chân đối phương. Hắn vừa quỳ xuống. Anh liền chạy đến đá vào tay cầm vũ khí của đối phương. Khẩu súng văng ra. Phong Duy đấm thẳng vào súng mũi của hắn Lầm tưng hắn cũng liền bất tỉnh. Tên còn lại bị Quang Khải xử lý gòn ở phía sau. Lúc này những trên xe khác cũng nhanh nhàn chạy đến. Người phụ tránh phá cửa lối thoát. Người phụ trách phá cửa nhà tôn. Sau khi cửa được mở ra và đúng như dự đoán của Phong Duy năm đứa trẻ được nhút ở đây. Anh bồi vàng chạy vào tháo dây trói cho bọn nhỏ rồi căn sản. Được rồi, bình tĩnh đi nào. Chú đến đưa các cháu về với ba mẹ đây. Vậy nên các cháu giữ im lặng Không được làm ồn, biết chưa Bọn nhỏ nghe xong hiểu chuyện Liên gật đầu Phong Duy sau đó phát tín hiệu qua bộ đàm Giải cứu con tin thành công Có thể tấn công trực tiếp Sau đó thì bên ngoài phát lên Những tiếng nổ lớn Phong Duy cùng vơi vài trên siêu ôm theo Những đứa nhỏ chạy ra ngoài Lúc này có vài tên về hỏa lực bên ngoài Mà chạy ngược vào trong lên phát hiện đổi của Duy Một tên hồ lớn rồi lập tức nổ súng Chúng nó đưa được bọn trẻ đi rồi đấy Phong Duy khi đó ôm một đứa bé trong lòng Vì tránh đàn nên ngã sang một bên Quang Khải phía sau hồ thuẫn cho anh nổ súng bắn lại Chị Huy Một đứa đứa bé đi đi tên kia nhanh nhẹ núp vào một góc Mà Phong Duy lúc này dùng toàn thân che chắn cho đứa bé Đứng dậy chạy đi tên kia lập tức chỉ nhắm vào anh Hắn bước ra khỏi nơi chú Chế thẳng súng về phía Phong Duy đoan một tiếng Máu trên lưng anh cũng bắn ra. Quang Khải thấy như vậy sừng sốt cũng lao ra Chị Huy Cậu ta nổ súng vào tên kia Nhưng mà hắn lại kiên trì bắn một phát nữa Về phía anh Quang Khải mắn thích kinh nổ liên tiếp hai phát vào người hắn Khiến hắn cũng phải buồn súng Phong dịch khi đó Cả người ngã gục xuống đến cùng với đứa bé Lực lượng ở bên ngoài cũng ập vào trong Anh nằm trên đất Gượng xoay người lại nhìn thẳng lên bầu trời Cái khoảng màu xanh ấy Dần dần loan sang đỏ Bàn tay Phong Duy chẩm sai đưa vào túi áo Lấy chiếc nhấn cầm chắc trong lòng bàn tay Trước khi nhắm mắt Anh chỉ gọi một cái tên An Nhi Khi ấy, trên một chuyến xe khách đường dài An Nhi ngồi bên cạnh cửa cánh Cảm nhận được một cơn đau thắt trong lồng ngực Đau đến mức cô phải nhăn mặt Bàn tay túm lấy áo ngực hô hấp như bị ai đó chặn lại vậy Sao thế này? Tiếm mạnh đau quá Lúc này bác Tài lái xe dường như có một chút hoảng loạn mà lên tiếng. Bà con tốm chắc vào. Xe bị đứt thắng rồi đấy. Nghe như vậy mọi người vô cùng nhốn nháo. An Nhi cũng ngừng mặt nhìn lên. Chiếc xe lao xuống sóng với một vần tốc kinh khủng. Phương hướng đào lồn liên tục. Cuối cùng thì đâm qua cả rào phân cách rồi lao thẳng xuống vách núi. Cả người của cô bị hắt văng sang một bên. Cảm tưởng như chiếc xe đã bị lồn rất nhiều vòng. Sau đó mới dừng lại. Với một mùi khét lẹt Và mùi hăng hăng của xăng dầu Máu từ trên đầu của cô chảy xuống Cả gương mặt Bên tai có tiếng kêu la thảm thiết Đang dần ủ đi Trước mặt là những thi thể Người nằm ngộn ngang chồng chéo lên nhau Giờ phút này cô cảm thấy rất mệt Ánh mắt khép lại Sức bằng xanh cuối cùng lại khai mấp máy Một cái tên Phòng suy Tương tư này như một nắm cho tàn Người đã đi ngược hướng Tình rồi liều rằng có ngược đường không lội ngược dòng thời gian và cả không gian của rất nhiều năm về trước nơi mà con người ta vẫn luôn tin vào kiếp số và sự luân hồi chuyển kiếm trong một căn biệt thự với phong cách cổ xưa tiếng thút thi nước nở của một cô gái vang lên bên trong cùng với giọng nói tức giận của một người đàn ông khóc lóc cái gì vậy bà đã nói rồi hôn giờ này nhất định phải xếp ra an nhi con suy nghĩ sáng suốt lên Cậu ta là con trai của tư lệnh, lại cũng là một đại đội trưởng. Thế sự chiến tranh này, quân đội đang là chủ lực lớn mạnh nhất. Chỉ cần con kết hôn với cậu ta, vậy thì gia đình mình nhất định được lời rất nhiều đấy. Cô ngài như vậy vẫn kiên quyết đáp lại. Không đâu, con sẽ không lấy anh ta. An nhi, Vậy con đành lấy cái thằng khổ sách áo ôm tiền không có mà tiếng nói cũng không có sao? Cô nhìn thẳng vào người ba của mình đưa tay lên quẹt ngang đi dòng nước mắt Con không cần tiền. Cũng không cần địa về. Con chỉ muốn lấy một người mình yêu thương và cũng yêu thương mình. Phòng suy có thể không có gì cả. Nhưng mà anh ấy thật lòng với con. Không giống như ai đó. Muốn kết hôn thực chất cũng chỉ là nhắm vào tài sản nhà mình thôi. Bà nghĩ bà dùng quan hệ hôn sự để nhờ vả được bên đó sao? Thực chất gia đình mình mới chính là con mồi của họ đấy. Lời vừa sớt, ông liền vông tay tát xuống mặt của cô Anh với chả nói Học ở đâu cái thói anh nói hốn hào như vậy Anh chỉ đưa tay ôm lấy một bên gương mặt của mình Lúc này mẹ của cô cũng vội đi lại chen vào Ông à, còn bé em nó không muốn Thì thôi, hay là chúng ta Bách khuê Sao lại con cả ba nữa sao Chính bởi vì bà cứ nuông chiều nó vậy nên nó mới mất dạy như vậy đấy. An Nhi nhìn lên ba của mình ấm ứng chảy cả nước mắt. Con đã nói rồi. Con thả chết cũng không lấy anh ta. Ông ngay như vậy tức dần đến tím cả mặt chì tay vào cô. Mày Mày được lắm. Mày chối có phải không? Người đâu? Nhốt tiểu thư lại. Không cho nó ra ngoài cho đến ngày thành hôn ba. Sau đó đám Zano nô cũng vội đi đến Tốm lấy An Nhi cáo đi Tiểu thư à Xin đừng làm khó chúng tôi như vậy An Nhi sau đó bị đẩy vào phòng của mình Cửa đóng lại cũng khóa ở bên ngoài Cô nước nở khóc rồi đập cửa Bà ơi Mở cửa ra cho con đi Ba. Sau một hồi gào khóc giật cửa nhưng không được An Nhi bất lực xoay người Tựa lưng vào cửa trượt xuống Cô thu mình lại Vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé Rồi úp mặt xuống đầu gối khóc nức nở Phòng duy Cả đêm hôm ấy Anh nhì hoàn toàn không chợp mắt Cô cứ ngồi trên giường thất thận Nhìn ra phía ô cửa sổ Làm sao mà vui cho nổi khi mà biết Bản thân sắp phải lấy một người Mà mình không hề có tình cảm Trời từ một màn đen Chuyển dần sang xanh xám Anh nhì sắc mặn đã vô cùng suy xuống Lúc này bên ngoài vang lên tiếng động Sau đó thì cánh cửa được mở ra An nhi Cô ngay như vậy quay mặt nhìn sang Thì thê bà Huệ vội vắng đi vào M Mẹ Bà Huệ tiến lại gần Đưa bàn tay lên xa hiểu nhỏ tiếng Sau đó kéo cô xuống giường mà nói Bà con đã ngủ rồi Mẹ sai mấy đứa kia đi ra chỗ khác cả rồi Con mau trốn đi Cậu Duy đang đợi con bên ngoài cửa sau đấy Mẹ Cô sững sốt nhìn bà Bà Huế lúc này đã rừng rừng nước, vội vàng dưới vào tay cô một sớm tiền ngàn xong nói. Con gái ngoan, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Mẹ cũng đã trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu, và mẹ hiểu nó đau khổ như thế nào. Mẹ không muốn con đi vào vết xe này của mẹ. An Nhi à, cậu xuyên là người tốt, tuy rằng nghèo nhưng mà chân thành. Hai đứa sau này tuy rằng khổ sở, nhưng mà vẫn còn hơn làm gà cho người trong quân đội. Này Trình Mãi Chiến, mà huống gì người ta cũng đâu có thương gì con đâu. Cô nghe như vậy không kìm nổi nước mắt ôm chậm lấy bà. Mẹ, cảm ơn mẹ. Bà Huệ đưa tay vút mái tóc của cô, trong ánh mắt của người mẹ này thật ra là sự không đành lòng. Anh Nhi, nếu như có kiếp sau, con vẫn làm con gái của ta nhé. Cô nghe xong mếu máu cắn xuống bờ môi của mình mà gật đầu, sau đó bà Huệ liền đẩy cô ra. Được rồi, mau đi đi. Cào, ba dậy thì lớn chuyển đấy, nhanh lên. Nói rồi, bà kéo cô trở ra ngoài. Khi trời còn mới sáng tình mơ, bọn họ lén lút di chuyển ra phía sau nhà. Bà Huệ ngó nghiêng cẩn thận rồi mở cửa ra. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói rằng với tập truyện này thì thật đúng là tình cờ, khi mà vào cùng một thời điểm thì cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta lại rơi vào những tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của họ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là làm cách nào để cả hai người họ có thể thoát khỏi tình huống này và quay trở về bên nhau. Quay trở lại với tình huống vừa rồi khép lại tập chuẩn này thì thực sự là anh Sa cảm thấy khá là tò mò khi mà tác giả lại đưa chúng ta quay trở về với um, một khoảng thời gian trước đây, không phải là thời gian hiện tại um, của câu chuyện này mà là một kiếp sống nào đó ở trong quá khứ của cả hai nhân vật nam nữ chính này. Uh, không hiểu rằng là quý khán thính giả của kênh trở giàu có tin vào uh, luân hồi chuyển kiếp hay không? À, tuy nhiên có thể có người tin và cũng có thể là có người chưa tin nhưng mà dẫu sao thì đây cũng là câu chuyện và đương nhiên nó cũng có phần hư cấu của nó à, quý vị và các bạn vẫn có thể đưa ra bất cứ những bình luận nào của mình và hãy chia sẻ với anh Sa những suy nghĩ của mọi người nhé và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa nghe nhê kiếp chỉ sầu nhé cảm ơn mọi người rất nhiều còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.